Chương 407, không có bị phong ấn s ủ các cù đừng tưởng rằng hội tụ nhiều như vậy gì nù gì kỳ ta liền đối với các ngươi không cách nào phờ dễ đ ồ n hai tay vừa để xuống lớn vô cùng quy mô có thể so với vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn phóng ra đi ở giữa không trung như sao trổi một dạng đụng vào viên thứ hai vi thú ngọc bên trên âm âm hai cổ sức mạnh mang tính hủy diệt va chạm trong nháy mắt phóng phật hỏa diễm va chạm vào thuốc nổ một dạng nhất thời sinh ra to lớn bạo tạc hủy diệt hết thể lớn đại phong bạo khuyết tán ra trên sa mạc nhất thời tịch quyển r a to lớn bao cát t ừ n g đạo to lớn cắt b ụ i lòng quyển đột ngột từ mặt đất mọc lên hủy diệt tất cả trả cờ dạ ba động chấn động ra tới đối mặt c á i này hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường coi như là sớm có chuẩn bị nhì dạ đều vẫn là có không ít bị đánh bay ra ngoài lớn vô cùng trả cờ dạ quang cầu huyền phù ở trong sa mạc trói mắt vô cùng cường quang coi như là nhì dạ con mắt đều không thể thừa nhận hoặc là mang theo kính dâm hoặc là quay đầu đi hoặc là nhắm lại con mắt nếu không coi như là nỉ dạ con mắt đều cảm thấy hết sức khó chịu một một ở trong quang cầu hai cổ lực lượng không ngừng va chạm không ngừng lẫn nhau yên diện trong quá trình này trong quang cầu bộ phận không ngừng sản sinh va chạm không ngừng hủy diệt không ngừng chạ cờ dạ loạn lưu lực lượng như vậy coi như là ảnh cấp cường giả bị chính diện bắn chúng cũng sẽ hóa thành hư không lực lượng như vậy thật là người có thể nắm giữ sao tại chỗ mắt thấy đây hết thể nỉ dạ trong lòng cũng không nhịn được đang suy nghĩ chẳng bất quá đối với sa nhẫn mà nói càng nhiều hơn là hưng phấn dịch thần thao túng phở dễ đổm đầu tiên là toàn bộ pháo môn mở ra chặn viên thứ nhất vi thú ngọc ngay sau đó lấy tự từ gần đ ả m p h ó n g thích hội tụ hai đại tiên nhân hình thức cùng hai đại vi t h ú trả cờ dạ hình thành siêu đại quy mô dạ s e n hủ dị kèn ngăn cản viên thứ hai vi thú ngọc đây hết thể đối với sa nhẫn mà nói mới là tối trọng yếu cũng là nhất phân chấn thổ khí so r a phong xuất ra như vậy công kích đều bị dịch thần ngăn trở nhìn kinh thiên trụ một dạng c h ố n g đ ỡ hết thể sa nhẫn sẽ không ngã xuống c h ấ n áp bọn họ trước bước tiến nỉ dạ liên quân mà nói bọn họ dáng vẻ quê mùa thì lá thấp rất nhiều hiển nhiên phở dễ đổm mang cho bọn họ to lớn ác ngộng hiện tại thấy được phở dễ đổm kinh thiên sức mạnh to lớn sau đó cái này một phần ác ngộng càng thêm c ư ờ n g liệt tâm lượng quanh tại bọn họ bên trong tâm để bọn họ khó có thể hô hấp đều chắc chở làm sao có thể hội tụ chúng ta rất nhiều gì nù gì kỷ vi thu lực c ư nhiên đều có thể ngăn trở đ ể tứ mỹ dục kinh ngạc nhìn dịch thần đừng có ngừng chúng ta muốn triệt để đem đối phương nổ hư hai k h ỏ a v ị thú ngọc tạc bờ ơ tờ tư hắn hay dùng ba viên bô nở viên cho tới khi hắn triệt để giết chết mới thôi để dịch thần tên i ngu ngốc này hôn đ à n biết hắn những cái này đồng nát sắt vụn ở chúng ta gì nù gì kỳ lực lượng trước mặt là biết bao hèn m ọ n ký nb ở e hét lớn hết thể gì nù gì kỳ liếc nhau đều gật đầu vừa rồi một kích kia hiển nhiên còn không phải bọn họ cực hạ n siêu v i thú ngọc từng cái gì nù gì kỳ vi t h ú trả cờ dạ lập tức hội tụ nhất thể ở cao không chi chung một viên kích thước lớn được vượt q u a tưởng tượng đủ để vừa hết thể đều bị tiêu diệt siêu khổng lồ v ĩ thú ngọc xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa đây là mới vừa thả lỏng một hơi còn không có vui vẻ song xa nhẫn nhất thời khẩn trương chỉ cần là người bình thường cũng nhìn ra được cái này một viên v ĩ thú ngọc so với mới vừa hai k h ỏ a cộng lại đều cường đại hơn rất nhiều kích thước như vậy vĩ thú ngọc nếu như rơi vào một cái nhận thôn bên trong không phải tận lực khống chế được v ĩ thú ngọc phạm vi công kích coi như là phạm vi lớn nhất cổ nổ hạ thôn đều sẽ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung cả dù dạ sắc mặt trầm trọng đến mức tận cùng như vậy thuật quá đả kích thổ khí m à bị chú ý tới sa nhẫn trước khi xuất chiến ngạo nghệ chiến ý đã bị bỏ đi rất nhiều nếu như không phải kình thiên trụ một dạng dịch thần vẫn còn ở phía trước chống đỡ phỏng chừng sa nhẫn đều rất khả năng không chịu nổi dù sao đồng thời đối mặt bốn cái ảnh cùng bốn đại nhận thôn hợp thành n ì dạ liên quân vây công áp lực như vậy đối với vẫn còn ở không ngừng phát triển chính giữa làng cắt mà nói thật sự là quá lớn đây chính là nội tình t r ê n lệnh năm đó chúng ta cổ n ổ hạ có thể chống đỡ được bốn cái nhận thôn vây công cũng là bởi vì chúng ta lúc đó cao thủ xuất hiện lớp lớp nội tình cũng thâm hậu không gì sánh được so ra ngươi nhóm xa nhẫn nội tình vẫn là mỏng một ít muốn kháng trụ bốn cái nhận thôn vây công nhất định chính là nằm mơ xạ dù tổ bị lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm cái này có thể nói so với đầu đạn hạt nhân còn muốn đáng sợ một kích một ngày o à n h tạc đi qua hắn tin tưởng dịch thần tuyệt đối không đỡ được như vậy xa ẩn đương nhiên cũng đồng dạng không đỡ được may mắn nã nã bị gì nụ gì kỳ không phải ngũ đại nhẫn người của thôn nếu không thì phiền thoái làm thay mặt bà bà nói rằng cả dù dạ thân thể bỗng nhiên trong lúc đó buộc phát ra một cổ cường đạ i chả c ờ dạ tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói cái này một cỗ t r ả c ờ dạ hội tụ uy một con sủ cả cù đứng ở dịch thần thân bên đây là vẫn ghé vào phong ấn ở giữa xem trò vui cựu vị nhất thời đứng dậy hắn khó tin nhìn sủ cả cù làm sao có thể phong ấn c ư nhiên giải khai cái này không giống là phía trước như vậy sửa chữa phong ấn mà là căn bản cũng không có phong ấn sủ cả cù hoàn toàn có thể chính mình ký túc ở gì n ụ gì kỳ trong cơ thể cũng có thể tùy thời ly khai này sao lại thế này cực kỳ kinh ngạc sao mã bỉ thân ảnh xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt ba trăm bảy mươi ba bất quá cũng vậy có một việc ngươi có thể không biết lúc trước dịch thần cũng đã nói sẽ trả sủ c ả củ tự do hoàn toàn tự do tại hắn sinh thời bên trong hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào chóc nã phong ấn sủ c ả củ sủ c ả củ đến hiện tại thì ngưng còn ở lại làng cắt không phải là bởi vì phong ấn ước thúc hắn mà là sủ c ả củ chính mình nguyện ý giúp dịch thần một b à cho nên mới ở lại làng cát hắn tuy là không phải g ì nù gì kỳ nhưng so với bất luận cái gì g ì nù gì kỳ đều làm được tốt coi như đối diện cái kêu bắt vĩ gì nù gì kỳ cũng so ra kém a cựu vĩ không nói gì mà là một lần nữa ghé vào trong phong ấn chỉ là ánh mắt lại xuyên qua phong ấn nhìn đứng ở xù cả cù bên người dịch thần cựu vĩ ta hy vọng ngươi lúc này đây ở thời khắc mấu chốt giúp ta không phải là bang dịch thần m ũ i b à ta không thể nhìn hắn giống như trước nữa vậy cái gì sự tình đều một người phía trước chống đỡ lấy mạ bí nhìn chăm chú vào k i ự u vĩ cái này không phải yêu cầu mà là thỉnh cầu mạ bị nói xong câu đó liền biến mất không thấy chạy đến cần gì phải không sợ bị người phong ấn sao dịch thần cũng không ngẩng đầu lên nói bàn đại gia không ra được biến hóa đối diện vĩ thú ngọc một pháo đã đem n g ư ờ i bắn chìm x u cạ c ù đĩu môi một cái tay của hắn rơi vào dịch thần trên người hán trả cờ dạ không giữ lại chút nào rót vào dịch thần trong cơ thể cầu t h ạ cầu vô tốt